Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.f.ir Ý gì chẳng lẽ công tử còn chưa rõ sao? Bạch thiện dạ hừ một tiếng cả giận đáp lúc trước vương tỉ tỉ hảo tâm thu lưu ngươi cho ngươi ăn cho ngươi ở. Ngươi không báo đáp thì thôi. Còn độc ác hạm hại tỉ ấy còn có. Ngươi vì tham lam lợi ích. Kết giao sau lưng với thái viên ngoại. Còn gạt Ngô Thúc và Vương tỷ tỷ, bán bí phương của món chao cho Thái viên ngoại. Hèn hạ vô sỉ. Vong ân phụ nghĩa. Tiểu nhân như vậy, còn có mặt mũi nào nói người khác bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa đúng là không biết thẹn là gì. Mấy bà cô này đúng là nể mặt không nể mũi. Còn có tần phu nhân, sao chuyện gì cũng nói cho ả nhĩ? Đúng là không biết sự bí mật là cái gì. Dù sao Lý Kỳ cũng là một nam nhân trưởng thành huyết khí phương cương. Vô duyên vô cớ bị một con hẻ nhỏ mắng một trận, làm sao có thể nuốt giận được. Liền cười lạnh đáp ngươi tính là cái gì đây là chuyện nhà của Tây Tiên cư chúng ta. Sao có thể cho một người ngoài như ngươi khoa tay múa chân. Húng Hồ biết phương món cha vốn là của ta. Ta thích bán cho ai thì bán. Ngươi quản lý được sao đúng là thừa hơi rỗi việc. Ngươi, Bạch Thiển Dạ khó thở nói hạng tiểu nhân hèn hạ như ngươi, người người đều ghét được. Ghét cái mồi. Lý Kỷ thầm mắng một câu. Cười nhạt đáp à. Ta bán bí phương trao cho Thái viên ngoại. Là tiểu nhân hèn hạ. Người người đều ghét được. Ngươi bán câu đối cho y chính là nhân phẩm cao thượng, người người kính ngưỡng. Thiên hạ đâu có đạo lý với vấn đó. Đúng là buồn cười mà. Theo ta nghĩ, chúng ta là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không ai hơn ai. Bạch Thiển dạ cả giận nói tên Lưu manh ngươi chớ cưỡng từ đoạt lý. Ta bán câu đôi cho y là việc tư nhân, không quan hệ tới người bên ngoài. Mà ngươi, ngươi có từng suy nghĩ cho Thái Tiên cơ chưa có từng suy nghĩ tới tần phu nhân chưa còn có? Ngươi độc ác vô hãm vương tỷ tỷ, thì nên tính toán như thế nào? Con hủ nhỏ ngươi thật khiến người khác khó chịu, ta hỏi ngươi, ta độc ác vô hãm phu nhân khi nào chắc ngươi ăn nhiều bánh bao quá nên tiểu năng mất rồi? Lý Kỳ mắng, Bạch Thiển Dạ dương lông mày, cả giận ngươi đừng chống chế. Tiểu Đào đã kể hết mọi chuyện cho ta biết. Ngày ấy trong tần phủ, ở trước mặt Ngô Thước Ngươi đã mắng Vương tỷ tỷ lên. A hừ. U. Vinh quy quy. Ngô Thúc đúng là mắt mù. Mới chứ chấp hạng người vong ân phu nghĩa như ngươi. Hai ngày trước lúc nàng tới Tần phủ chơi, thấy sắc mặt của hai chủ tớ Tần phu nhân khác nhau. Trong lòng biết chắc đã có chuyện gì xảy ra. Đầu tiên nàng hỏi thử Tần phu nhân, nhưng Tần phu nhân không nói. Bởi vậy nàng liền đi tìm Tiểu Đào. Tiểu Đào còn nhỏ tâm địa đơn thuần cho nên không hiểu dụng tâm lúc đó của Lý Kỳ. Về sau thấy Tần Phu Nhân quỳ gối khóc lóc trước linh vị của Vọng Phu. Tiểu Đào nghĩ bụng, Đức Thị là về sau Lý Kỳ đã nói gì đó là tổn thương Tần Phu Nhân. Vì thế ngẹn một bụng oán khí. Đúng lúc Bạch Thiển Giả tới hỏi chuyện này, liền kể hết những gì mình biết cho Bạch Thiển Giả. Lý Kỳ có cái gì xấu đều nói ra hết. Bạch Thiển Dạ nghe lời từ một phía tức giận đến phát điên. Lúc ấy nàng rất muốn lập tức đi tìm Lý Kỳ thay Tần phu nhân lấy lại công đạo. Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là việc nhà của Tần phủ. Tần phu nhân đã không nói gì, một người ngoài như nàng càng không nên nhúng tay. Chưa từng nghĩ tới hôm nay lại tình cờ gặp Lý Kỳ. Cho nên làm sao có thể nhịn được nữa. Nguyên lai là nha đầu tiểu đào cáo mật. Lần sau phải bảo phu nhân giáo huấn nha đầu này một trận. Đối mặt với lời chất vấn của Bạch Thiển dạ, Lý Kỳ lạnh lùng cười đáp ta chỉ nói sự thật mà thôi. Như vậy cũng bị coi là độc ác vu hãm đúng là buồn cười. Xin hỏi Bạch nương tử tám chữ kia ta có nói sai chỗ nào không? Bạch Thiển dạ phản bác Vương tỷ tỷ ở nhà vì giữ đạo hiếu với vong phu Đây là luân thường đạo đức, tam tòng tứ đức. Đâu phải là sai, tuy nhiên, hạng tiểu nhân hèn hạ như ngươi làm sao hiểu được cái gì gọi là luân thường đạo đức? Lý Kỳ Miệt thì cái gì mà luân thường đạo đức tam tòng tứ đức? Ta đúng là không hiểu, ta cũng không muốn hiểu. Bởi vì mấy thứ đó chẳng khác gì rắm chó. Lớn mọc Tên tiểu nhân ngươi dám nhục mạ lời của thánh nhân có phải ngươi muốn là kẻ địch của toàn bộ nho sinh trong thiên hạ Bạch Thiển Dạ quát. Ta là người cực kỳ nhát gan. Lý Kỳ khinh thường nhìn nàng nho sinh là cái chó má gì vậy, ta và bọn chúng là kẻ địch bọn chúng cũng xứng. Ngươi! Lý Kỳ miệng đầy thô tục làm cho Bạch Thiển Dạ tức giận tới ngực sữa phập phồng, nói không ra lời. Trong lòng Lý Kỳ cũng rất căm tức Đâu còn thương hương tiếc ngọc gì nữa. Nói tiếp từ lúc khai quốc tới nay, nước Liêu không ngừng xâm phạm biên cảnh của chúng ta. Bọn chúng giết người cướp của, không việc ác nào là không làm. Khi đó, đám nho sinh mà ngươi nói đang ở đâu còn có? Ngươi xem những người già, phụ nữ và trẻ em kia, ngay cả cơm đều không thể ăn no. Đám nho sinh thì đang ở đâu hực cả ngày chỉ biết cầm sách ra rả khổng tử nói, lão tử dạy. Dạy con mẹ bọn chúng. Ngay cả đạo lý đơn giản là giúp người vui mình cũng không biết. Ta thấy bọn chúng đọc sách đã đọc đến mùa rồi. Việc gì cũng không làm, suốt ngày chỉ biết khi dễ những nữ nhân đơn thuần, tâm địa thiện lương như phu nhân. Thiệt thời ngươi còn không biết xấu hổ lôi bọn chúng ra. Ta thật thĩ thẹn cho ngươi." Một phen răng dạy này khiến cho Bạch Thiển Dạ sững sờ tại chỗ. Mỗi câu mỗi lời của Lý Kỳ không ngừng vang vọng trong tai nàng. Dù toàn là ô ngôn uế ngữ, nhưng câu nào câu nấy đều có lý. Tuy nhiên, Bạch Thiển Dạ đã bao giờ chịu ô khuất như vậy đâu. Nước mắt đã đảo quanh, nhưng nàng cắn môi, cố gắng không để nước mắt chảy xuống. phản bác ngươi nói vậy. Bọn họ khi dễ vương tỷ tỷ bao giờ? Chỉ có điều lời phản bác này có chút tái nhợt vô lực. Lý Kỳ vừa nghe, trong lòng âm thầm nở hoa, cười hỏi Bạch nương tử, "Ngươi có biết việc vô sĩ hèn hạ nhất trong thế gian này là gì không?" Bạch Thiển dạ khẽ đáp, "Việc hèn hạ vô sĩ nhất trong thế gian chỉ có kẻ hèn hạ vô sĩ nhất mới biết được." Lý Kỳ nghe thấy vậy, hơi sững sờ. "Mi cô nàng này cũng dám nói móc mình liền biểu muô chế giễu cho nên ta mới hỏi ngươi. Ngươi Bạch Thiển Dạ được xưng là tài nữ thứ hai của Đông Kinh, đương nhiên là học rộng tài cao, thông minh tuyệt đỉnh. Trước kia cùng đám nho sinh biện luận, nàng chưa từng gặp qua địch thủ. Nhưng mà hôm nay, nàng lại ba bốn lần bị Lý Kỳ đùa cợt. Càng bị khước hơn" Nàng không tìm thấy lý do gì để đáp trả. Lý Kỳ thấy nàng tức giận đến mặt đỏ mang tai, mỉm cười khu tay nói thôi thôi, ngươi đã không thể mở miệng, vậy ta nói thay cho ngươi. Việc hèn hạ vô sỉ nhất trên thế gian này chính là lấy đi tư tưởng của người khác. Lấy đi tư tưởng của người khác Bạch Thiển dạ nhỏ giọng thì thầm,